các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái chiếc giường ngủ cũng chỉ được đóng sơ sài mặt thôi. Tay của hắn ta ôm mấy chai rượu, nhìn vợ mình rồi nói vui vẻ. "Từ mai, tôi sẽ ở nhà mình ạ, không có đi đâu nữa, nên mình cứ yên tâm nha." Cô Nhung thấy chồng mình hôm nay thay đổi tính nết một cách lạ thường, cho nên cũng thấy sinh nghi. Nhưng giờ đang bữa ăn Cho nên là cô lại gác bỏ lại mấy cái chuyện đang luận quần trong đầu để đi lấy bát cho hắn ta ngồi xuống cùng ăn cơm. Trịnh ngồi xuống với toàn thân hôi sặc lên mùi rượu, trông hắn ta lúc này chẳng khác gì là một đứa trẻ con cả. Hắn ta nhìn vợ mình rồi cười tíu tít, nhưng mấy chai rượu đầy ặc kia vẫn còn ôm sát bên người y như bảo vật đi kèm, không thể nào thiếu được. Căn nhà sáng lên ánh nến, hưu hắt ở bên ngoài là một làn gió to thổi đến khiến cho mọi cảnh vật rung lắc lên dữ dội. Cái mái trông cũng có vẻ như là muốn bay đi rồi. Tách Trịnh đi lên nhìn phía trên, sau đó nhìn vợ mình rồi nói những câu trấn an lại một cách rất tự tế. Trông mái nhà mình cũng không có đủ chắc nữa rồi, để mai tôi đi kiếm ít lá về rồi lợp lại. Ông thì nói cũng hay lắm, nhưng mà có làm được bao giờ đâu. Cô vợ Nhung của hắn đáp lại bĩu môi khuôn mặt thì vẫn còn những cái vết bầm tím sau trận đánh thừa sống thiếu chết của hắn ta. Tay Trịnh lúc này chỉ cười trừ dần định nọt, cầm chai rượu lên tu một hớp dài, sau đó khà ra với cái dáng vẻ vô cùng thoải mái. Nhưng lúc này cũng không chịu được mà quay sang nói: "Tiền ở đâu mà ông uống rượu suốt vậy, mà sao nay lại có tiền mua rượu nhiều thế?" Hỏi đến đây thì hắn ta im bạch không có làm thêm điều gì, khiến cho sự nghi ngờ của cô Nhung mỗi lúc một tăng dần. Hắn ta quay sang Vu Vơ mấy câu qua loa. "Nay đi phụ người ta thế là có tiền mua rượu thôi, chứ thế là mình nghĩ tôi kiếm tiền ở đâu ra được chứ? Thế phụ nhà ai mà nhà ai nhờ ông chứ?" Cô Nhung lại tiếp tục chất vấn chồng của mình. "Ờ, thì là làng bên mà thôi." Tài Trịnh đáp lại, mặt thì cúi gằm xuống lộ rõ cái vẻ mặt lúng túng của hắn ta. Cô Nhung nhận ra điều gì đó không ổn, đứng dậy khỏi chiếc bàn đi vào bên trong lục lọi một cái hộp cũ kỹ. Trong số đó, cất số tiền để cô dành dụm để chuẩn bị lấy vốn kiếm tiền đi chợ. Nhưng khi lục lọi, tất cả số tiền đó đã không cánh mà bay, khiến cho Nhung trở nên hụt hẫng vô cùng. Cô vợ nhanh chóng cầm nguyên cả cái hộp đi ra bên ngoài nhìn chồng, rồi ném thẳng cái hộp vào mâm cơm. Bao nhiêu uất ức trong lòng lúc này cũng đã không kiềm nén nổi được nữa. Cô nàng nói trong những cái giọt nước mắt đổ ra: "Tiền ở trong này đâu? Ông lấy đi để mua mấy cái thứ này rồi đúng không? Ông là thằng khốn nạn mà!" Số tiền đó cô vừa kiếm, rồi trích ra một số ít dấu giếm chồng của mình suốt bao nhiêu năm qua, bây giờ cũng đã gần đủ rồi, lại bị tay Trịnh này phát hiện rồi cuỗm mất đi tất cả. Cô vỡ gào lên trong sự tuyệt vọng, rồi nhìn tay Trịnh với vẻ mặt đang không hề có bất cứ một thái độ ăn năn hối cải nào. Hắn ta quay ngoắt sang nhìn vợ mình, vô cùng bực tức vì suốt chút nữa thôi là cô đã làm đổ vỡ mấy cái chai rượu kia rồi. Hắn ta đứng lên tát một cái thật mạnh vào mặt của vợ mình một cái. Khiến cho Dung ngã lăn ra đất, mặt mũi của cô tối sầm lại, sau đó là cái vả như trời giáng, kèm theo đó là một lời chửi mắng thệ tệ. "Mẹ kiếp, mày to gan quá, dám lên giọng với ông mày à? Tao không nói, đừng tưởng là tao hiền, tao đánh chết mày ngay tại đây đấy, đừng có mà hỗn láo." Ông lúc nào cũng chỉ biết có rượu chè, vốn liếng bao nhiêu để kinh doanh, cuối cùng cũng chẳng còn lại gì nữa rồi. Cái nhà này cũng chẳng còn gì nữa đâu, loại ăn không ngồi rồi phá như vậy Sao tôi lại vô phúc lấy phải cái loại khốn nạn như ông cơ chứ? Nhung nhìn Trịnh bằng đôi mắt vô cùng căm phẫn rồi bắt đầu đứng lên. Trịnh dừng như chưa nói thêm điều gì mà tu cạn sạch rượu vào bên trong bụng rồi khà lên một tiếng. Sau đó hắn ta quay sang nhìn vợ mình đang lồm cồm đứng dậy thì mau chóng tiến lại tắt thêm một cái nữa. Hắn ta quát lớn. Cái nhà này là của ai? Mày có quyền lên tiếng ở đây sao? Cái loại như mày cũng được lắm, dám giấu tiền của tao không có đưa tao đi uống rượu, giờ lại ngồi đây than thở hay sao chứ. Dung bị tát thêm một cái nữa, lúc này không nói mà bị Trịnh dùng chân đạp mạnh vào người. Cô vợ vùng dậy nhanh chóng xô hắn tang gạt sang một bên, rồi nhanh chóng tiến lại chỗ cái ghế gỗ đập vào đầu tay của Trịnh. Thế nhưng, hắn ta tuy say nhưng cũng không phải dạng vừa. May mắn cho hắn là cũng kịp thời phản ứng được cú va đập đó, cho nên cái ghế chỉ đập mạnh vào bên vai trái của hắn mà thôi chiếc ghế gỗ vỡ tan tành, từng mảnh gỗ rơi vụn ra, hắn nhìn thấy vợ của mình dám làm điều này mặt điên tiết, hắn tát lấy ngay cái chai đập mạnh vào đầu của cô Nhung, tiếng va đập lúc này thật là lực, chai thủy tinh vỡ tung tóe. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net